Không tài nào liên lạc được với ban chỉ huy tiểu đoàn thiết giáp Các tiểu đoàn bộ binh vẫn có công điện báo cáo về sở chỉ huy Sau khi ta dùng hỏa lực mạnh Quân địch đã bỏ vị trí chốt chặn ở đầu cầu tạt ra hai bên Thiết giáp của ta đã nhanh chóng vượt qua cầu Và lọt vào trận địa phục kích bên kia cầu của địch Địch dùng nhiều hỏa lực bằng súng chống tăng Như DKZ-75, B-40, B-41 Mà chủ yếu chúng bố trí ở hướng nam đường. Đây là địa hình rừng núi Liên Hoàn vào đến tận Am leng căn cứ cố thủ chiến lược của chúng. Không khí vô cùng căng thẳng. Ngoài trận địa, lại có những công điện cấp báo về giữa bộ binh ta và xe thiết giáp mất liên lạc. Đơn vị thiết giáp vẫn nằm trong vòng vây của quân Pol Pot. Các đơn vị bộ binh vẫn chưa thể tiếp cận vì gặp phải làn hỏa lực rất dày đặc của địch một quy luật trong tác chiến hợp đồng binh chủng thì xe tăng xe thiết giáp không thể tách xa bộ binh mặc dù tăng thiết giáp có hỏa lực mạnh nhưng chỉ phát huy ở tầm xa nếu để cho đối phương áp sát thì những con cua sắt hoàn toàn mất khả năng chiến đấu chỉ làm mồi cho các loại súng chống tăng tầm ngắn như B40 hoặc B41 12 giờ lại thêm hai cột khói đen ồn ồn bốc lên ngoài trận địa tham mưu trưởng trung đoàn bắc ống nhòm quan sát Rồi chúng tôi thay nhau nhìn qua ống kính, trận địa trước mặt được thu lại rất gần, chín cột khói đen hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Lúc này đã xác định được tọa độ trận địa phục kích của địch, lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn cho pháo mặt đất khai hỏa. Ít phút sau, hàng trăm quả đạn từ sau lưng trung đoàn bộ, ào ào rẽ gió bay qua đầu chúng tôi, chút bão lửa vào trận địa của Pol Pot. Nhờ có máy thông tin dẫn đường của các tiểu đoàn bộ binh, pháo ta bắn rất chính xác ngay từ những loạt đạn đầu. Trận địa của địch chỉ cách trận địa của ta trong gang tấc mịt mù khói lửa. 13 giờ, bất ngờ có một chiếc M113 của ta từ hướng trận địa chạy thục mạng về sở chỉ huy trung đoàn. Khi chiếc xe dừng hẳn, chúng tôi vội vàng tiếp cận thì một cảnh vô cùng đau thương diễn ra trước mắt. Chiếc thiết giáp của ta đã lãnh chọn một quả B40 Với sức nóng ghê gớm mấy ngàn độ xuyên vào lòng xe Cả ba chiến sĩ trong xe không ai còn sống sót thi thể anh em nằm co quắp Mặt mũi cháy đen thui Không thể nào nhìn ra hình dạng Đồng chí lái xe ngồi phía trước bị bỏng nặng Thùng dầu chứa vẫn còn nguyên vẹn Nên chiếc xe không bị bốc cháy Và chiến sĩ lái xe đầy dũng cảm đã đưa chiếc xe bị trọng thương vượt qua vòng vây quân thù trở về. Đồng chí lái xe chỉ ú ớ được mấy câu. Xe bị lọt vào trận địa phục kích. Chúng em bị bao vây. Rất nhiều xe trúng đạn. Rồi ngất đi. Băng ca của đội phẫu thuật đã có mặt kịp thời. Chuyển ngay đồng chí đến trạm cấp cứu trung đoàn. 13h30. Lại thêm hai cột khói bốc lên ngoài trận địa pháo mặt đất của ta vẫn cấp tập bắn phá trận địa địch. Từ trận địa báo về, bọn địch vẫn đeo bám đoàn xe thiết giáp, các tiểu đoàn bộ binh vẫn dậm chân tại chỗ, chưa nhích thêm được bước nào, do gặp phải sức kháng cự điên cuồng và những làn hỏa lực dày đặc. Lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn cho pháo cao xạ tham chiến. Đoàn xe kéo pháo cao xạ ba 40 bốn ly âm âm vượt qua sở chỉ huy tiến ra tiền duyên. mười bốn giờ. Ngày 21 tháng 1 năm 1979, hàng chục khẩu pháo cao xạ đã hạ nòng khạc đạn vào trận địa, phối hợp nhịp nhàng với pháo mật đất, tạo nên một sức hủy diệt ghê gớm. Nhiều công sự của địch bị pháo ta thổi bay. Các đơn vị bộ binh được lệnh tiến công. Khoảng 17 giờ, ngoài trận địa báo về, quân ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Bọn địch lớp chết lớp bị thương, số sống sót bỏ chạy vào rừng. Các đơn vị bộ binh của ta bắt tay được với đơn vị bạn và được lệnh tản ra xung quanh, lập thành tuyến phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu để phòng quân địch quay lại phản kích. 18 giờ, trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, được lệnh nhổ neo hành quân về hướng trận địa. 21 giờ, chúng tôi chỉ còn cách trận địa khoảng 1 km và được lệnh dừng chân. Em quân trong một vạt rừng thưa Nằm sát bên vệ đường số 5 Về hướng Bắc Mặc dù từ chiều đến giờ Cả ban chính trị chưa ai có một hột cơm vào bụng Nhưng anh Thiệp vẫn quyết định hội ý Và phân công ngay Các đồng chí trợ lý xuống các tiểu đoàn bộ binh Giúp giải quyết chính sách thương binh liệt sĩ Đồng chí Liễu Đồng chí Thơ Xuống tiểu đoàn 1 Đồng chí Trưng Đồng chí Hiệp Xuống tiểu đoàn 2 Đồng chí Huyền Đồng chí Cúc Xuống tiểu đoàn 3 Đồng chí Kỷ và các đồng chí còn lại hỗ trợ các đơn vị trực thuộc, trong đó có các đồng chí hy sinh tại trạm phẫu thuật trung đoàn. Tất cả chúng tôi đều đổ nước lạnh vào bịch gạo sấy chờ cho nó thành cơm, rồi ăn kèm với thịt hộp trong lúc đi đường. Suốt đêm hôm đó, toàn trung đoàn không ai chợp mắt, các đồng chí cán bộ sư đoàn và quân khu cũng nườm nượp xuống để giúp chúng tôi khắc phục hậu quả. 7 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 1979, tôi, anh Thiệp và mấy đồng chí bên Tham Mưu đã có mặt tại trận địa chiều qua. Hướng Nam đường năm là trận địa phục kích của quân Pol Pot. Rất nhiều công sự tan hoang và hàng trăm xác địch vẫn còn nằm chết chồng queo bên mép công sự. Gần chục khẩu DKZ-75 của địch bị pháo ta phá hủy nằm trơ nòng bên các ổ đề kháng. Ta thu rất nhiều vũ khí bộ binh AK, RPD, B40, B41 tại Bắc Đường. Trong một phạm vi rất hẹp, 11 chiếc xe thiết giáp M113 của ta bị trúng đạn địch, nằm giải rác không có hàng ngũ gì. Tuy xe bị cháy nhưng vẫn lòi ra những lớp sơn xanh hoen ố và nhiều xe vẫn còn nhìn rõ ngôi sao vàng 5 cánh. Bộ phận quân giới dùng dầu hắc yến. Sơn đen ngôi sao của những chiếc xe xấu số Toàn bộ số liệt sĩ của các đơn vị thiết giáp Được đồng đội di rời và mai táng ngay trong đêm Tại nơi quy định Trong lúc viết bài này Tôi đã gặp lại những đồng đội còn sống sót ít ỏi Của đơn vị thiết giáp ngày ấy Là đồng chí Tám Hải Quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Trực tiếp tham gia trận đánh Hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Hải cho tôi biết, vẫn thường xuyên liên lạc với người chiến sĩ dũng cảm lái chiếc xe M113 đã bị trọng thương thoát khỏi vòng vây quân địch là đồng chí Nguyễn Đức Thắng, hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt, có số vốn lên tới hàng ngàn tỷ đồng, đang sinh sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đồng đội thứ hai của trận đánh này chính là đồng chí Lâm phước Trung quê quán xã long sơn huyện phú tân tỉnh an giang sinh ra và lớn lên trên quê hương có truyền thống cách mạng cha và mẹ làm nghề dạy học nhập ngũ vào những năm đang xảy ra chiến tranh biên giới tây nam ở giai đoạn khốc liệt nhất trung được bổ sung về đơn vị thiết giáp cùng đại đội với đồng chí tám hải và cả hai người đều thoát chết trong trận đánh vô cùng ác liệt này sau đó đồng chí trung được cử đi học tại trường sĩ quan thiết giáp ở tỉnh vĩnh phúc tốt nghiệp ra trường đạt loại giỏi lại được điều về lữ đoàn xe tăng quân khu chín tiếp tục chiến đấu trên chiến trường campuchia cho tới khi quân đội việt nam hoàn thành nhiệm vụ rút quân về nước hiện nay đồng chí trung là tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy phú tân tỉnh an giang đây là trận đánh khốc liệt nhất của trung đoàn một trăm năm mươi sáu sư đoàn ba trăm ba mươi chín và các đơn vị tham chiến kể từ khi ta mở chiến dịch tổng phản công trên chiến trường Campuchia để giải tỏa cho đơn vị bạn đang bị bao vây ở U Đông và cứu nguy cho thành phố Nông Pênh, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của trung đoàn và đơn vị tham chiến đã ngã xuống. 9 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 1979, chúng tôi lại trở về sở chỉ huy trung đoàn Sở chỉ huy trung đoàn quyết định dừng chân tại chỗ và lệnh cho các tiểu đoàn bộ binh tiếp tục củng cố công sự, nhận bổ sung vũ khí chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo. Ngày 24 tháng 1 năm 1979, trung đoàn bộ lại được lệnh hành quân rời vị trí. 18 giờ xuất phát, mới 20 giờ đã tới nơi quy định. Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân phía nam đường số 5. Các tiểu đoàn bộ binh tiếp tục giãn ra, tạo thành một trận địa liên hoàn phòng thủ bảo vệ cho U Đông, vừa mới được quân ta lấy lại từ tay quân Pol Pot cách ít ngày. Vị trí trung đoàn bộ đóng quân là một khu đất đồi tương đối bằng phẳng. Có lẽ đây là một tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, loại cây ngắn ngày mà đan xen rất nhiều loại cây, trong đó chủ yếu là cây khoai mì xen lẫn khoai lang. Nhà cửa ở đây thưa thớt, theo kiểu lán trại lược bằng lá. Bởi xác định đây là trận địa phòng thủ, bộ đội ta được yêu cầu đào công sự có nắp xen lẫn với những dãy giao thông hào vừa để tránh pháo cối địch, vừa để cơ động cho bộ đội khi có tác chiến xảy ra. Trên thông báo, tuyến đường số 2 từ nông banh về Việt Nam vẫn còn tắc nghẽn. Việc vận chuyển thương binh của ta đều phải sử dụng bằng đường không. Dù đường số 5 từ công công chứa năng về nông ven đã khơi thông, nhưng xe vận tải của ta đi lại rất ít, phần vì sợ bọn địch tổ chức phục kích theo những toán nhỏ lẻ, phần để tiết kiệm xăng dầu, bây giờ đã cạn kiệt. Lúc này là gần cuối tháng một dương lịch, nên tính theo ngày âm, chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc, làm chúng tôi nhớ tới những ngày Còn ở trên đất Việt Nam, những ngày này trên ban thờ gia đình đã có rất nhiều bánh trưng bánh tét Và chỉ cách đây đúng một năm, tại quê nhà má nấu nồi bánh to bằng chiếc nồi quân dụng Ngoài bánh tét còn có cả bánh ú, bánh ít, con cháu tha hồ ăn thỏa thích Tại trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, đến giờ phút này cũng chưa thấy gì gọi là tết Cán bộ chiến sĩ vẫn căng cái đầu cho những tình huống và phương án tác chiến, quyết tâm bằng mọi giá phải làm giảm bớt thương vong cho bộ đội khi có chiến trận xảy ra, mà đa phần việc chủ động đều nghiêng về phía quân địch. Hàng ngày vẫn có những máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi do Liên Xô sản xuất đáp xuống gần sở chỉ huy để tiếp tế đạn dược lương thực khi quay về Việt Nam thì chuyên chở thương binh, bệnh binh. Cũng nhờ có những chuyến bay như vậy, nên bọn tôi thường gửi thư quá giang về sân bay Trà Nóc, Cần Thơ, mà tôi là người siêng viết thư về nhà nhất. Cũng bởi lúc này, bà xã tôi đang mang bầu phải hơn 7 tháng rồi, và ở tại hậu phương, chắc gia đình tôi cũng đang mong ngóng tin tôi từng ngày từng phút. Thương cho đứa con vẫn còn trong bụng mẹ, Vậy nên tôi biên thư sẵn rất nhiều và hầu như chuyến bay nào về Việt Nam cũng có những cánh thư của tôi. Được cái là các đồng chí lái máy bay rất nhiệt tình và thật thông cảm cho những người lính đang chiến đấu ngoài chiến trường. Anh em phi công lái mi lúc nào cũng vui vẻ khi nhận thư của chúng tôi và hứa sẽ đem về Việt Nam, dán thêm tem vào vì lúc này ở Campuchia chưa có tem. Rồi bỏ vào thùng thư dân sự Với thời gian sớm nhất Hôm nay đã là mùng một Tết âm lịch Mấy ngày trước ngóng mãi Mà không thấy hậu cần cấp phát gì thêm Trên thông báo ở tại sân bay Trà Nóc, Cần Thơ Hậu cần quân khu đã chuẩn bị rất nhiều nhu yếu phẩm Nhưng không tài nào chuyên trở sang chiến trường Campuchia được Bởi các xe vận tải quân sự Đến giờ phút này vẫn nằm chơi sơi nước Máy bay vận tải quân sự của không quân ta thì có hạn Nên ưu tiên hàng đầu là chở đạn Kế đến là chở gạo Chúng tôi hiểu rõ Hai thứ này là điều kiện sống còn của những người lính đang ngoài mặt trận Những thứ khác chẳng nhằm nhò gì Vậy là anh nuôi của ban chính trị sáng kiến Lấy gạo rang lên Rồi cho ít đường thốt nốt vào Ngào thành kẹo Chừa lại một ít rang thêm chút nữa Cho nó hơi đen, đổ nước sôi vào, làm thành trà. Vậy là có đủ kẹo trà đón Tết. Anh Ba Nhu và một số các đồng chí khác ghiền thuốc. Không có thuốc lá, đồng đội tôi bứt lá khoai mì khô, vò ra quấn vào giấy, hít vài hơi cho nó đỡ ghiền. Năm 1979, trên chiến trường Campuchia, chúng tôi đón Tết như vậy đấy. Sau cái Tết Nguyên đán của ta, tức cuối tháng 1 năm 1979, tình hình địch ở đây vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng nhân dân Campuchia từ trong rừng cứ ùn ùn kéo về, bởi vì họ đã biết rằng cứ theo bọn Pol Pot nằm sâu trong rừng thì sẽ vô cùng vất vả. Hơn nữa, nhiều người đã thực tế gặp bộ đội Việt Nam không giống như bọn lính Pol Pot tuyên truyền, Nhiều người đã tình nguyện quay vào rừng kêu gọi thân nhân trở về quê cũ. Lúc này nhân dân vẫn còn ít lương thực dự trữ nên ta chưa phải giúp họ. Chúng tôi hướng dẫn cho họ khai thác khoai mì, khoai lang để họ có thêm lương thực. Ngày 2 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn Bộ về đóng quân tại một phung phía bắc đường số 5. Sở chỉ huy Trung đoàn đóng quân trong một căn nhà xây to đã bỏ hoang từ lâu. Ngay chiều hôm ấy, một số người dân biết tiếng Việt từ trong rừng trở về tập hợp khoảng hơn 500 người làm meeting chào mừng quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nhân dân Campuchia. Để bảo vệ cuộc meeting, Trung đoàn đã cử đại đội trinh sát và lực lượng vệ binh đến hỗ trợ. Cơ quan dân vận của Ban Chính trị cũng được phái đến. Và thật bất ngờ, với lòng căm thù cao độ bọn chính quyền, quân Pol Pot khát máu man dợ. Nhân dân đã mật báo cho ta có 7 tên lính ác ôn trà trộn trong đám đông dự mít tinh. 7 tên ác ôn được bộ đội trinh sát của ta mời về trung đoàn bộ do lực lượng vệ binh chịu trách nhiệm canh giữ. Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, tôi và bộ phận địch vận đã có mặt tại trung đội vệ binh để thẩm vấn 7 tên. Khi đồng chí Xuân, trung đội trưởng vệ binh dẫn chúng tôi đến nơi giam giữ, Thì thấy bàn tay của bảy tên lính đều sưng vếu Thì ra do sợ những tên lính này bỏ trốn Nghe đồn chúng nó có bùa tàng hình Cánh lính vệ binh của ta đã trói chúng quá chặt Lại còn thêm một sợi dây quàng vào cổ cho chắc ăn Vì vậy bảy tên ác ôn kia vẫn còn nguyên vẹn qua một đêm bị ta giam giữ Chúng tôi phải trưng dụng hai người dân Campuchia gốc Việt làm phiên dịch hỏi cung Sau 2 giờ đồng hồ, bảy tên kia đã thừa nhận Chúng là lính của Khét, tỉnh Chúng đã đập đầu trên dưới 1.000 người dân Campuchia Bình quân mỗi tên giết hơn 100 người dân vô tội Chúng tôi thật kinh hoàng Nhưng những người dân, họ nói với chúng tôi Bọn nó thú nhận rất ít Thực tế, tội ác của bảy tên này lớn hơn rất nhiều 16 giờ cùng ngày Chúng tôi quyết định cử vệ binh dẫn giải 7 tên ác ôn về ban địch vận sư đoàn. Mấy ngày tiếp theo, trung đoàn bộ vẫn đứng chân tại chỗ. Nhân dân trong rừng tiếp tục trở về ngày càng đông. Lúc này chính quyền bạn chưa hình thành nên tất cả công tác đón dân đều do quân tình nguyện Việt Nam đảm nhận. Thông qua những người biết tiếng Việt, cơ quan dân vận của ta hướng dẫn cho nhân dân Campuchia nhà của ai người ấy ở ai không có nhà hoặc bị cháy thì ta sắp xếp họ ở chung với nhà hàng xóm đùm bọc nhau giúp đỡ nhau trong cuộc sống trở thành lập chính quyền sẽ có những chính sách cụ thể 12 giờ ngày mùng 4 tháng 2 năm 1979 chúng tôi được lệnh tiếp tục hành quân chưa rõ đi đâu nhưng ban chính trị lại được một xe jmz đến chuyên trở Rồi nhập vào đoàn xe của trung đoàn Lúc này mặt trời đã đứng bóng Nên sức nóng của nó thật ghê gớm Không cần phải cảnh giác với máy bay địch Như trong thời gian đánh Mỹ Nhưng tất cả những chiếc xe vận tải quân sự của ta Đều dược bóng cành lá ngụy trang Chiếc xe chuyên chở chúng tôi Cũng được anh em phục vụ Trồng bốn cây to tướng Ngay bốn góc sàn xe Chủ yếu là để lấy bóng mát Khoảng 15 giờ, đoàn xe của chúng tôi lại tiến vào, rồi vượt qua thủ đô Phnom Penh, ngược về đường số 4, rồi vượt qua thị xã Công Pông Sư Pư, hướng về biên giới thuộc ba tỉnh, Kampot, Câu Công, Tà Keo. 17 giờ, đoàn xe của chúng tôi đến đúng vị trí quy định. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành quân bộ. 18 giờ, trung đoàn bộ dừng chân tại một khu rừng thưa. Bộ đội được lệnh đào công sự vì ở đây rất gần bản doanh của địch. 6 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 2, sở chỉ huy trung đoàn hạ lệnh cho tiểu đoàn bộ binh đánh chiếm căn cứ núi đất thuộc địa phận núc và trận giao chiến ác liệt ngay tại khu vực bờ đê. Địch đã dùng hỏa lực chống trả quyết liệt. Tiểu đoàn hai lúc này do đồng chí Hồng Anh làm tiểu đoàn trưởng đã tổ chức đột kích nhiều lần vẫn không thể chọc thủng hệ thống phòng ngự của địch và đồng chí Hồng Anh đã anh dũng hy sinh. 17 giờ cùng ngày, tiểu đoàn bộ được lệnh rút ra gần đường số 3 và ngày hôm sau, mùng 6 tháng 2, làm mũi vua hồi cặp vào sau lưng địch. Bọn địch đã tháo chạy vào sâu hơn trong rừng, lập thành vòng tuyến cố thủ. Ngày mùng 7 tháng 2, cơ quan trung đoàn bộ tiếp tục hành quân và dừng chân tại một ngôi chùa đã bỏ hoang.